Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày hôm nay chưa ăn gì ngoại trừ bữa điểm tâm nhạt nhẽo trên máy bay Nhưng Lộc không thấy đói Gã kéo quần lên cải thắt lưng Thấy cái bụng hóp lại vì thiếu ăn Phải thắt chặt thêm một đắt nữa Liza lấy áo vest khoác lên người Lộc Và dìu gã ra cửa Lộc hỏi um, Tối nay em trở lại đây với anh nhé Giọng đầy xúc cảm Như tâm sự với người tình Liza đáp Miếng Lạnh có tiền, Lộc buột miệng chửi bằng tiếng Việt. Mẹ mày mở miệng ra là tiền. Vy ra không hiểu gì, nhăn miệng cười. Tính táo nghe bùng cười quá ha. Lộc lên sân thượng ngồi chưa nóng đít đã đổ xuống, gã lại nằm vật ra giường thao thức nghĩ đến Mỹ. Vy ra thoải mái nằm bên cạnh ngủ một giấc bình yên cho tới sáng. Lúc tỉnh dậy nghe tiếng ngáy mệt mỏi của Lộc, nàng để Lộc nằm đó, Lộc tối áo đến đủ số tiền đã giao ước rồi chia tay. Buổi trưa, Lộc choàng thức, gã vào phòng tắm, mở nước thật nóng, xối một hồi cho đỡ nhức đầu rồi mới giật mình nhớ đến đêm qua. Gã chạy vụt ra, kiểm lại số tiền trong túi và mở hai cái vali xem Lisa có ăn cắp thứ gì chăng? Rồi Lộc ngồi xuống giường, ngẫm nghĩ xem sẽ phải làm gì ngày hôm nay. Tiền đã gần cạn, thẻ tín dụng cũng đã đầy áp, phải dứt khoát hoặc ra khỏi ô tên, ở nhờ nhà người quen hoặc quay về DC nương nhờ cha mẹ. Nhưng dù thế nào đi nữa Cũng phải gặp bằng được Mỹ một lần Gã mặc quần áo Ra cửa đón xe đến tiệm của Mỹ Từ phía xa đi tới Lộc đã thấy Mỹ đang cười nói Bên cạnh mấy cô gái trẻ vào mua quần áo Lộc đứng khuất vào một góc kiên nhẫn chờ đợi Xa nhau mới có mấy tháng Mỹ đẹp hẳn ra Nhất là nhờ y phục thời trang Mà nàng thay đổi Luôn vì công việc Ngày xưa chiếm đoạt Mỹ trong tay dục quá dễ dàng Lộc không thấy quý Bây giờ mắt nàng Lộc mới cảm thấy núi tiếc và trách mình thả mồi bắt bóng. Lộc chờ hơn nửa tiếng thì tiệm quần áo hết khách đã thở mạnh lấy lại bình tĩnh và cương quyết tiết vào. Mỹ vừa máng lại mấy cái giúp thấy Lộc. Nàng hơi giật mình nhưng chấn tĩnh được ngay vì nàng đã đoán trước là Lộc sẽ tới. Chính nàng hôm nay có trang điểm thật lộng lấy để Lộc phải đau đớn hơn. Mỹ lên tiếng trước. Ông mua quần áo ạ. Lộc ấp úng. Mỹ, sao em nỡ đối xử với em như vậy? Mỹ lui vào sau quầy thủ thế, giọng nàng thản nhiên: "Thương, nếu ông đến mua hàng thì tôi tiếp ông, đây là chỗ tôi làm việc không phải chỗ để ông tán gái." Lộc khổ sở: "Mỹ ơi, anh bán nhà bán xe, anh bỏ hết cả business sang tìm em, em không thấy tội nghiệp anh sao Mỹ?" Mỹ thấy lòng hơi rung động nhưng cương quyết trừng trị Lộc, nàng quắc mắt, mím môi gần từng tiếng: "Tôi bỏ chồng đi theo anh mà anh có coi tôi ra gì đâu?" Anh chạy theo con bé ca sĩ làm băng nhạc cho nó rồi rốt cuộc nó đá anh anh mới quay về với tôi anh thử nhìn lại mặt tôi xem tôi có phải là thứ cặn bã thích thì anh tìm đến chán thè bỏ đi không Lộc tái mặt úa phân Trần ai nói với em như vậy em mặt d gái của anh cả nước đều biết tôi đuôi hay sao giọng Mỹ hơi lớn mà chủ từ phòng trong kiến ra tay cầm cuốn sổ kế toán đôi mắt kiếm tr hẳn sốông mũi tò mò hỏi ở chuyện gì thế cô Mỹ Mỹ Nhìn chừng trừng vào mặt Lộc, nói bằng tiếng Anh. Đây là chỗ làm ăn, tôi yêu cầu ông đi ngay, không thì tôi kêu cảnh sát. Bà chủ tiệm thấy Mỹ to tiếng với Lộc, ngư ngác nhìn Lộc rồi hỏi. Thưa ông, ông cần gì? Lộc phân bua. Cô Mỹ là bạn tôi, tôi ghé thăm thôi ạ. Nhưng Mỹ quát lớn. Tôi không biết ông là ai, ông đừng nói lão, đi ra đi. Và nàng quay lại thưa với bà chủ. Bà kêu cảnh sát giúp tôi đi, ông này làm phiền tôi quá. Lộc lồi thủi quay ra cửa.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 Lộc Khôi Hộp đứng dậy, nhưng Trình cũng vừa dừng xe tiến vào gặp Mỹ. Thoáng thấy bóng Lộc, Mỹ vội vàng khoác tay Trình, âu yếm lôi chàng đi ngang chỗ Lộc đứng. Trình ngượng ngùng toan gỡ tay Mỹ ra, nhưng Mỹ càng chặt hơn để cố tình trưng thị Lộc. Lộc đứng lặng người, râm râm đất mắt trông theo, Mỹ nép sát vào người Trình, cất giọng cười trong trẻo, âm thanh như mảnh thủy tinh đâm vào tim Lộc. Chui vào xe, Mỹ ngoái đầu trông lại, Lục tuyệt vọng đứng dựa vào tường, đôi chân muốn quỷ xuống. Phải giết con đàn bà này mới hạ giận, đâm cho nó một nhát rồi muốn ra sao cũng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net